Trường 22 Bọn buôn lậu Đăng test mới sống có một ngày với những người bạn mới, mà anh đã biết được ông chủ chiếc thuyền buồm Amelie này là ai. Những ngôn ngữ cử chỉ của họ không thể lọt qua cặp mắt tinh tưởng của anh. Ngược lại, ông chủ thuyền vẫn chưa hoàn toàn tin cậy vào anh vì nghề buôn lậu của ông bắt buộc phải đề phòng những mánh lưới và thủ đoạn của hải quan. Thuật đầu Ông nghi anh là nhân viên hải quan trá hình. Sau khi nghe phát súng nổ trên lâu đài íp, ông lại ngờ anh là tù vượt ngục, nên thấy vững tâm hơn. Rồi dần dần thấy anh thông thạo nghề đi biển, nói năng dịu dàng và điềm đạm. Ông thấy hài lòng có được một người giúp việc nhanh nhẹn và tháo vát như vậy. Khi thuyền cập bến Livorno, Đăng test tìm đến một hiệu cắt tóc để xem mặt mũi mình ra sao sau 14 năm trời. Người thợ rất ngạc nhiên khi thấy Khách có bộ tóc dài chấm lưng và bộ râu rậm đen ngòm. Khi bộ tóc đã được sửa sang gọn ghẽ, bộ râu đã được cạo nhẵn, đăng test cầm gương lên soi và giật mình trước sự biến đổi của bộ mặt mình. Bộ mặt tròn chính của chàng thanh niên lúc bước chân vào lâu đài ít, bây giờ đã là bộ mặt gân guốc cứng rắn của một con người đầy nghị lực. Đôi lông mày uốn cong trên cặp mắt u buồn, sắc sảo, ánh lên những tia chán trường. và lòng căm thù thầm kín da mặt từ lâu không tiếp xúc với ánh nắng trở nên xanh nhợt và mớ tóc đen nhánh làm cho khuôn mặt anh là có một vẻ đẹp đài cát của giới thượng lưu những hiểu biết mà anh đã học tập được trong tù phản chiếu thêm lên bộ mặt vẻ thông minh lanh lợi tầm vóc to lớn của anh một phần là do kết quả của những năm tháng lao động đào hầm trong tù biểu lộ một sức lực phi thường giọng nói của anh cũng đã thay đổi, lúc dịu dàng Lúc đánh thép, nhìn vào mặt mình trong gương, anh phải mỉm cười vì mình cũng không nhận ra mình, thì còn làm một ai biết đây, Edmond Dantes xưa kia nữa. Ở hiệu cắt tóc ra, anh đi mua một bộ quần áo thủy thủ mới mặc vào. khi trở về thuyền, ai cũng phải kinh ngạc thấy anh chàng dâu tóc xồm xoàng sắp chết đuối, đã đổi lốt thành một thủy thủ lịch sự bạch bao. Anh báo với mọi người rằng thời hạn để tang của anh đã chấm dứt, nên anh có thể cắt tóc và cạo râu được. người chủ thuyền cũng có cảm tình với anh nên muốn thuê mượn anh lâu dài nhưng anh chỉ nhận giúp việc trong ba tháng thôi chiếc thuyền cập bến livorno tám ngày khi trong khoang đã đẩy ắp hàng cấm nó lại lên đường đi đọc cox chiếc amelie rẽ sóng ra khơi đôi ép mông đến chân trời xanh thẳm mà anh đã từng sống trong một thời niên thiếu và hằng mơ ước trong bao năm bị giam cầm sáng hôm sau Anh lên sàn thuyền, đứng nhìn về một hòn núi đá lởm chởm mà ánh dương nhuộm đỏ. Đó là đảo, mùng tươi Cristo Anh muốn nhào xuống để bơi ra hòn đảo thần kỳ ấy, và với tài bơi của anh chỉ mất chừng nửa giờ thôi. Nhưng anh nghĩ không có vũ khí, không có dụng cụ để đào bới thì cũng vô ích, và chỉ tội gây thắc mắc cho những người trên thuyền, nên anh chờ. Một con người như Đăng Tết đã chờ đợi tự do trong 14 năm trời. Bây giờ, anh đã biết chờ đợi, dù là sáu tháng, dù là một năm, để chiếm cái kho tàng khổng lồ đó. Anh đã nắm được mọi chi tiết bản sơ đồ và đã học thuộc lòng tờ di trúc của Hồng Y giáo trụ Spada, theo lời chỉ bảo tận tình của linh mục Faria, nên không cần phải vội vã lắm. Chiếc thuyền buồm vẫn tiến về đảo Cox. Một đêm, người ta nhìn thấy có ánh đèn le lói trên bờ. Trên thuyền, một chiếc đèn hiệu được treo lên. Và một lát sau, có bốn chiếc xuồng từ trong bờ trèo ra đậu sát vào chiếc Amelie. Đến 2 giờ sáng, số hàng hóa đã được chuyển hết xuống những chiếc xuồng, rồi được đưa lên bờ rất kín đáo và an toàn. Theo luật lệ của những người buôn lậu, số tiền lợi được chia ngay ngày hôm sau và mỗi người được 100 đồng tiền ý. Sau đó, chiếc Amelie lại chở thuốc lá và rượu vang đến đảo Luis, nhưng lần này bị chạm chán với nhân viên hải quan. Một cuộc đọ súng đã xảy ra. Kết quả, một nhân viên hải quan bị hạ và hai thủy thủ bị thương. Đăng là một trong hai thủy thủ đó. Một viên đạn đã xuyên qua vai trái anh. Đăng Tết hầu như lấy làm sung sướng về cuộc đọ súng đó và anh hài lòng về vết thương của mình vì những cái đó đã dạy cho anh cách đối diện với gian nguy và cách chịu đựng đau đớn. Anh đã nhìn người hải quan chết nhưng do tình cảm nhân đạo đã nguội lạnh anh hầu như không thấy xúc động gì. Jacopo thấy anh ngã xuống chạy đến nâng anh dậy và sau đó đã săn sóc anh một cách tận tình. Đăng test lấy làm ngạc nhiên về mối thiện cảm của con người ấy đối với mình. Người ấy mong đợi gì ở ta, ngoài món tiền chia nhau thường kỳ. Cũng may Đăng test chỉ bị thương nhẹ, nhờ có một thứ cỏ mà những người buôn lậu thường giữ chữ sắn, vết thương của anh lành nhanh chóng. Đăng test muốn thử Jacopo biếu anh ta số tiền được chia để đền công, săn sóc. nhưng đã bị Jacopo bực tức khước từ. Sau ba tháng xuống chung với những người buôn lậu, Đăng test đã thu lượng được rất nhiều. Anh trở thành một kẻ buôn lậu thành thạo, cũng như trước đây anh là một thủy thủ dũng cảm. Anh bắt liên lạc được với tất cả những người buôn lậu ở bờ biển. Anh biết được tất cả các mật hiệu để bọn cướp biển ấy nhận ra nhau. Anh cũng đã đi qua đi lại vài chục lần đảo Monte Cristo, nhưng chưa lần nào anh tạo được cơ hội để ghé lên đó. Anh quyết định, Sau khi hết hạn làm việc với ông chủ thuyền, anh sẽ thôi việc và thuê một chiếc thuyền nhỏ dùng vào việc riêng của anh. Anh có thể làm được việc này vì anh đã dành dụm được một số tiền. Giữa lúc đó, một sự kiện vô cùng may mắn xảy đến. Anh được ông chủ thuyền tin cậy nên một buổi tối ông chủ cầm tay anh dắt vào quán Okilo, là nơi thường tụ tập những người buôn lậu để bàn bạc. Lần này, có một việc quan trọng, một chiếc tàu chở tơ lụa từ vùng Cận Đông tới. cần phải tìm một địa điểm trung gian để chuyển hàng hóa tới đó rồi đẩy vào bờ biển nước pháp một món hời lớn mỗi người ít ra cũng được chia năm sáu chục bạc ông chủ thuyền gợi ý nơi chuyển hàng là đảo mông tư cristo vì đảo này hoang vắng không có lính canh không hải quan nghe thấy tên mông tư cristo đang test sướng run lên anh phải đứng dậy để che giấu niềm xúc động cuối cùng công việc ngã ngũ tối mai nếu biển yên tĩnh họ sẽ gặp nhau trên hòn đảo làm nơi chuyển hàng ấy Chương đảo monte cristo đăng test không thể ngờ rằng sau một thời gian dài số phận khắc nghiệt đeo đặng theo anh thì giờ đây anh đã gặp được dịp may mắn lạ thường suốt đêm đó anh nôn nóng vì những ý nghĩ quay cuồng trong óc vừa nhắm mắt Tờ di trúc của hồng y giáo chủ Spada đã hiện ra rực rỡ với những hàng chữ sáng ngời. Anh vừa chợp mắt một lát thì những giấc mộng kỳ quái lại đến. Anh thấy mình bước xuống một cái động thần kỳ chất đầy vàng bạc châu báu giống như Alibaba trong chuyện nghìn lẻ một đêm. Sáng hôm sau, chiếc Amelie dương tất cả buồm, lướt với một tốc độ lớn tiến tới đảo Monte Cristo. Hai giờ sau, nó đã vượt qua đảo Amber và hoàn đảo Kho Tàng. đã thấy xuất hiện lờ mờ ở phía chân trời. Đến 5 giờ chiều, toàn bộ hoàn đảo đã non rõ. Đăng Test chăm chú nhìn hoàn đảo nhốm đỏ ánh dương, lòng vô cùng hồi hộp. Đúng 10 giờ đêm, chiếc Emily cập bến, đến chỗ hẹn đầu tiên. Đăng Test nhảy vội lên bờ, và nếu không tự kiềm chế được, anh đã quỳ xuống hôn mặt đất, như British ngày xưa. Một giờ sau, trăng lên cao, tỏa ánh bạc lên những mỏm đá nhấp nhô, Hòn đảo này rất quen thuộc đối với những thủy thủ của thuyền Amelie, vì đấy là nơi họ thường đậu lại. Riêng có Đăng Test lại chưa xuống đấy bao giờ. Anh hỏi Sacopo, đêm nay chúng ta ngủ ở đâu? Ở dưới thuyền chứ còn ở đâu? Anh chàng đảo Coss đáp. Sao không tìm một cái hang để trú chân có tốt hơn không? Trên đảo này làm gì có cái hang nào? Câu trả lời, làm Đăng Test lạnh gáy. Anh nghĩ có thể những cái hang đã bị chôn vùi sau một biến cố nào đó. hoặc do hồng y giáo chủ cho lấp đi vì thận trọng vậy thì đêm nay không thể tìm ra được phải chờ đứng sáng hôm sau vậy một lúc đó ở ngoài có tiếng súng hiệu và chiếc amelie cũng nổ súng trả lời một lát sau một chiếc tàu chậm rãi lặng lẽ tiến vào đảo thả neo ở gần đó công việc chuyển hàng bắt đầu đăng test làm việc suốt đêm mà không hề tỏ vẻ mệt nhọc đến sáng thì mọi việc xong xuôi anh mượn một khẩu súng và xin mấy viên đạn Nói là để đi săn con sơn dương Đang chạy nhảy trên những ngọn đá Không ai ngăn cản thú đi săn của anh Và để mặc anh đi Chỉ có Jacopo là nàng nặc đòi đi theo Anh không dám từ chối Vì sợ có người nghi kỵ điều gì chăng Vừa đi được mấy trăm bước Anh đã bắn được một con dê rừng Đưa dao Jacopo đem về Để mấy thủy thủ làm thịt sớm cho tươi Anh dặn Jacopo Khi nào nấu nướng xong Thì bắn một phát súng báo tin Để anh về cùng ăn Jacopo vừa đi khỏi, đang test liền len lỏi giữa hai bức vách của những hòn đá và lần theo một con đường mòn mà nước biển đã bào mòn theo thời gian và chưa hề có ai đặt chân tới. Anh cứ theo bờ biển quan sát kỹ lưỡng mọi địa hình. Tới một chỗ nghi vấn là vết tích của những hang đá, anh nhận ra những kẽ hở do bàn tay của con người tạo ra. Mặc dù bị rêu phong phủ kín, những kẽ hở đó được vạch đều đặn thành hàng. Dường như có ý đánh dấu. Đi thêm mấy chục bước, những kẽ hở đó dẫn đến một tảng đá hình tròn. Và những kẽ hở đó đến đây cũng chấm dứt. Anh cho là mình đã tìm được mục tiêu rồi, liền quay trở lại. Trong lúc đó, những người bạn anh đã xoay xong con dê, bày bánh mì và hoa quả ra chuẩn bị bữa ăn. Họ bắn một phát súng báo hiệu và thấy ngay đăng test đang nhanh nhẹn nhảy trên những mỏm đá tìm đường về. Giữa lúc họ đang thích thú theo dõi những bước nhảy, Như bay của Đăng test, thì đột nhiên thấy anh bị trượt chân loạng trọng mất một giây và rơi xuống cùng một tiếng kêu to. Mọi người hoảng hốt đổ xô đến chỗ anh thấy Đăng Test nằm sóng xoài, máu me đẩy người, gần như bất tỉnh. Jacopo vội đổ vào miệng anh một ít rượu rum và thấy có hiệu quả ngay. Một lát sau, Đăng Test mở mắt kêu đau ở đầu gối và lưng. Họ muốn khiêng anh xuống thuyền, nhưng vừa mới được nâng lên, anh đã kêu la riêng dị. và yêu cầu tránh cho anh mọi sự di chuyển vì quá đau đớn. Anh bảo mọi người trở về ăn trước. Anh không thấy đói vì cần nằm yên một lát. Khi họ ăn uống xong trở lại thì thấy Đăng tes kêu đau hơn, thậm chí không thể cử động được. Ông chủ thuyền rất phân vân, không nỡ bỏ anh lại, nên muốn hoãn giờ khởi hành. Đăng tes không muốn ông vi phạm luật lệ của phường buôn lậu do tình cảm riêng tư bèn nói với ông. Cơ sự này là do chính tôi gây ra thì tôi phải gánh chịu hậu quả, tôi chỉ yêu cầu ông để lại cho tôi một số bánh bích quy, một khẩu súng, một ít đạn và một cái cuốc chim để tôi có thể sống ở đây vài ngày. Nhưng chúng tôi còn phải đi những tám hôm, ông chủ thuyền lưỡng lự, lúc trở về không biết có ghé được vào đây để đón anh không. Không hề gì, nay mai nếu ông có gặp được một chiếc thuyền đánh cá nào đó, ông nhắn họ đến đây chở tôi, tới Livorno, tôi sẽ trả cho họ 25 francs. Ông chủ ạ, Jacopo ngập ngừng. Chỉ có cách này tôi thấy là tiện nhất. Tôi sẽ cùng ở lại đây để chăm năm Đăng Tết. Jacopo, Đăng test nắm tay người bạn thủy thủ. Anh thật là một người bạn tốt bụng. Thượng đế sẽ ban phước lạnh cho anh. Anh và các bạn cứ yên lòng ra đi và tôi xin cảm ơn lòng nhiệt tình của các bạn. Ông chủ thuyền đánh lắc đầu vì biết rằng không thể lai chuyển được ý định của Đăng test. Ông hứa làm đúng theo các ý muốn của anh. Mọi người lưu luyến chê tay. Khi thuyền đã ra xa, họ vẫn còn quay lại nhìn và vẫy tay. Đăng tes nghĩ thầm, lạ lùng thay, từ chính những con người này mà ta tìm thấy được tình bạn chân thành và thắm thiết. Thế rồi, anh thận trọng lê lên một mỏm đá, từ đấy anh có thể nhìn bao quát ra biển. Anh thấy chiếc thuyền nhộn neo bập bệnh một cách duyên dáng, như con chim hải âu sắp cất cánh bay. Một giờ sau, con thuyền hoàn toàn biến mất, Đăng tes nhẹ nhàng và nhanh nhẹn đứng lên. Anh cầm khẩu súng và chiếc cuốc chim chạy như bay đến chỗ tảng đá tròn có những kẽ hở. Anh bỗng nhớ đến câu chuyện về một người đánh cá Ai Cập mà Linh Mục pha đã kể. Anh kêu to, vừng ơi, hãy mở ra. <cười> mươi 24 Lóa mắt Đăng test chạy như bay trên những tảng đá Được ánh nắng tháng năm sưởi ấm Và càng thêm sinh động giữa tiếng ve kêu inh ỏi Và lá cây xào xạc Anh vừa xúc động Vừa lo sợ Mặc dù đứng trên một hòn đá vắng tanh Chỉ có một mình Mà anh vẫn cứ có cảm tưởng như Hàng trăm hàng nghìn con mắt đang nhòm ngó Cái cảm giác đó mạnh đến nỗi Lúc sắp bắt tay vào việc Anh phải ngừng lại bỏ cuốc xuống cầm lấy khẩu súng trèo một lần nữa lên mỏm đá cao nhất của đảo và nhìn ra xung quanh anh chẳng thấy một bóng thuyền một bóng người nào hết chỉ có mặt biển xanh biếc mênh mông cùng tiếng sóng vỗ ỉ ầm anh lại chạy nhanh xuống nhưng rất thận trọng anh sợ rằng đúng vào lúc này nhớ lại xảy ra đúng cái tai nạn mà lúc nãy anh đã khôn khéo đóng kịch anh loay hoay không biết dùng cách nào để bẩy được tảng đá tròn khổng lồ ra khỏi bệ của nó việc đó đòi hỏi phải có sức khỏe ghê gớm mới làm nổi anh bèn trèo lên tảng đá và để ý thấy có một cái rãnh thoai thoại ra phía sau anh bèn lần theo cái rãnh đó và tụt xuống một tảng đá to cỡ một người ôm nằm ở dưới chân như thể để chèn tảng đá lớn và hình như đã có bàn tay khôn khéo nào phủ đất lên trên cỏ và rêu mọc kín hoặc trông tưởng chừng như nó gắn liền với tảng đá lớn anh cạo hết đất Và đá vụn quanh tảng đá Và chỉ 10 phút sau Đã bậy được hòn đá chèn ra Lúc đó hiện ra một cái hốc trống Có thể đút lọt tay vào Anh chặt một cành cây Dùng làm đòn để bậy Nhưng vô hiệu tảng đá chỉ có thể lay chuyển Khi có một sức mạnh thần kỳ Anh chợt nhớ là Jokpo có để lại cho anh Một cái sừng tê giác chứa đầy thuốc súng Anh liền nảy ra một ý Và mỉm cười anh dùng cuốc xẻ một cái rãnh giữa hai tảng đá như của người đánh mìn. anh đổ đầy thuốc súng vào rồi xẻ chiếc khăn tay ra, cố một ít thuốc súng vào làm ngòi. anh châm ngòi rồi chạy ra xa. một tiếng nổ dữ dội làm vỡ toang tảng đá nhỏ và làm bật luôn tảng đá lớn ra xa khỏi bệ. đăng test bước lại gần và thấy tảng đá lớn đã nằm nghiêng không còn chỗ tựa. anh cầm đầu đòn bẩy cố hết Gân sức lay chuyển tảng đá Xê dịch nó dần dần Một lát sau Nó đã lan lông lốc Rồi rơi tòm xuống biển Để lộ ra một cái bệ hình tròn Ở chính giữa Có một cái vòng sắt Gắn vào một phiến đá hình vuông Đằng test kêu lên một tiếng kinh ngạc Anh không ngờ đạt được kết quả Một cách mau lẹ như vậy Anh muốn tiếp tục công việc Nhưng hai chân anh run bắn lên Tim âm Đập dồn dập Anh như thấy một đám mây nóng bọng Bay qua trước mắt anh buộc lòng phải dừng lại. Nhưng thời gian lưỡng lự ấy chỉ như ánh chớp, Edmung lại đưa đòn bẩy vào trong vòng sắt và từ từ nâng phiến đá lên. Phiến dưới lộ ra một cái nền dốc như kiểu một chiếc cầu thang thoai thoải, dẫn xuống một cái hang tối om. Nếu là một người khác thì đã lao xuống, đã reo lên những tiếng vui mừng. Nhưng đằng test thì khác, anh dừng lại, tái mặt vì nghi ngờ, anh tự nhủ. nào hãy can đảm lên chứ ta đã từng quen với bao nỗi bất hạnh đừng để cho sự thất vọng quật ngã ta cũng có thể là bác faria đã nằm mơ chứ giáo chủ spada chả chôn cái gì ở đây cả có thể là ngay bản thân ông ta cũng chưa bao giờ lai vãng đến đây anh cứ đứng im lặng một lúc như vậy rồi lại nói một mình bây giờ ta chẳng còn trông mong gì nữa cả ta đã bao lần tự nhủ chỉ có điên rồ mới nuôi một hy vọng nào đó rút cục cuộc, cuộc mọi hiểm này chỉ là để thỏa mãn tính tò mò của ta. Thế thôi, nào, ta cứ xuống xem. Thế rồi, anh bước xuống hang, nụ cười nghi hoặc nở trên môi, và lẩm bẩm biết đâu đấy. Anh tưởng tượng sẽ bước vào hang tối với bầu không khí khó thở. Nhưng ngược lại, anh thấy một ánh sáng êm dịu màu xanh và một bầu không khí mát rưỡi. Không khí và ánh sáng bên trong không phải chỉ do miệng hố mới mở, mà còn do những kẽ hở của những tảng đá đứng bên ngoài không trông thấy, để lọt vào. Cũng qua những kẽ hở thấy cả những mảng trời xanh và những cành lá run rẩy đùa cợt. Sau một vài phút đứng trong cái động đó, anh cảm thấy không khí ấm áp hơn, Hàng vẫn ẩm thấp nhưng đã có mùi thơm của hoa lá. đã quen với bóng tối nên anh có thể nhìn thấy những góc xa nhất trong hang. Hang toàn bằng những phiến đá có vậy óng ánh như kim cương. Than ôi, đang test nghĩ thầm. Phải chăng đó là cái kho tàng của giáo trụ Spada mà Linh Mục Faria đã nhìn thấy trong giấc mơ, và cho đó là những của cải khổng lồ? Nhưng anh bỗng nhớ lại những dòng chữ trong vạn di trúc mà Linh Mục Faria đã bắt anh phải học thuộc lòng. Trong góc xa nhất của cái động thứ hai, vậy đây mới chỉ là động thứ nhất, còn phải tìm động thứ hai nữa, lối vào của nó ở chỗ nào? Đăng test định hướng, động thứ hai tất nhiên phải ăn sâu vào phía trong đảo. Anh thăm dò các kẽ đá, anh dùng cuốc gõ vào một vách đá mà anh đoán đây có thể là cái cửa, do cẩn thận người ta lấp đi. Tiếng vang lên khác với tiếng cuốc ở những chỗ khác, làm cho đăng test giật mình toát mồ hôi. Anh dán mắt vào chỗ đó, và do linh tính đặc biệt của một người tù, anh thấy chỗ đó có thể là một cái cửa. Anh bổ một nhát nữa mạnh hơn, tức thì một lớp vữa như vữa chát tường long ra, rơi xuống, và để lộ một viên đá trắng. mềm như những viên đá thường dùng người ta đã biết cái cửa ấy lại bằng những viên đá rồi chét lên một lớp vữa trên mặt lớp vữa đó người ta làm giả màu óng ánh của đá đăng test lại dùng đầu nhọn của chiếc cuốc bổ thêm một nhát mạnh nữa lưỡi cuốc ngập sâu vào cỡ một gang tay đó đúng là nơi cần phải đào bới kỳ lạ thay con người đã lẽ đâu đó càng chứng tỏ linh mục pharea đã không lầm Và càng cổ vũ Đăng test thì ngược lại, nó làm anh bụn rùn cả chân tay. Cái cuốc rơi khỏi bàn tay, rơi phịch xuống đất. Anh chùi tay lên trán tự nhủ, phải ra xem có người nào đó dò la không. Anh chạy ra ngoài, nhưng thực tế là anh thấy mình, đang thiếu không khí và cảm thấy hình như mình sắp ngất. Đảo hoàn toàn hoang vắng, Đăng test chưa có tí gì vào bụng. Nhưng lúc này mà ăn uống thì mất thì dở quá. Anh tập một ngụm rượu rum, rồi trở vào động. lòng vững tin hơn. Sau vài nhát cuốc, anh thấy những viên đá không phải là xây dính vào với nhau, mà chỉ là đặt cạnh nhau, rồi phủ sơ sài lên bên ngoài một lớp vữa. Anh đưa lưỡi cuốc vào một kẽ đá bậy lên. Anh vui sướng thấy hòn đá rơi xuống. Bây giờ anh chỉ còn việc dỡ từng viên đá ra. Cửa đã mở ra một lỗ. Bằng test đã có thể chui vào được, nhưng anh chậm lại ít phút. như để có thêm thời gian bấu víu vào niềm hy vọng đang tới. Cái động thứ hai này thấp hơn, tối hơn, và có vẻ đáng sợ hơn cái trước. Không khí luồn được vào bên trong chỉ qua cái cửa vừa mở. Bên trái cái cửa là một góc sâu và tối. Nhưng, như ta đã biết, đối với đăng test, tối thăm không có nghĩa lý gì. Anh đưa cặp mắt thăm dò, động thứ hai này cũng rỗng tuếch như cái thứ nhất. Kho tàng nếu có, Chắc phải được chôn trong góc tối ấy. Giờ phút ghê gớm đã đến, với hai tất đất nữa, sẽ là sự sung tướng, sướng tột cùng, hoặc là nỗi thất vọng hoàn toàn. Anh tiến vào góc đó, và cương quyết tấn công mặt đất. Đến nhất quốc thứ năm hoặc thứ sáu, thì có tiếng sắt va vào nhau. Anh thăm dò chỗ bên cạnh. Ở đây, quốc cũng bị vấp phải một vật gì đó, nhưng không có tiếng kim loại như vừa rồi. đang test tự nhủ. Chắc là một cái hỏng gỗ bị đai sắt. Vừa lúc đó, một cái bóng lướt nhanh qua cửa hàng. Đăng test quạng ngay cuốc xuống cầm lấy khẩu súng, nhảy qua lỗ, vọt ra ngoài. Một con dê rừng trồn qua cái hang thứ nhất, đang đứng gặm cỏ cách đấy có mấy bước. Đó thật là một dịp rất tốt để đảm bảo bữa ăn cho anh. Đăng test không dám bắn. Anh sợ tiếng nổ làm cho người nào đó chú ý chăng? Suy nghĩ một lát. Anh chặt một cành cây có nhựa đốt lên làm đuốc theo kiểu những người buôn lậu, vẫn nấu thức ăn. Anh lại trở vào trong hang. Anh không muốn bỏ sót một chi tiết nào về những sự kiện anh sắp thấy. Anh đưa bó đuốc lại gần chỗ anh mới đào và nhận thấy anh đã không nhầm. Lưỡi cuốc của anh vừa lần lượt chạm vào sắt và gỗ. Anh cắm bó đuốc xuống đất rồi lại tiếp tục đào. Chẳng bao lâu, một khoảng trống rộng mỗi chiều một bước chân được đào xong. và để lộ ra trước mắt một chiếc hòm gỗ có đai sắt. Ở giữa nắp hòm nổi bật lên một miếng bằng bạc mà đất chưa làm mở đi. Đó là giao huy của dòng họ Spada, một thanh gươm đặt chéo lên trên một cái khiên, và phía trên có hình mũ giáo chủ. Đăng test nhận ra dễ dàng vì Linh Mục Faria đã bao lần vẽ cái đó cho anh xem. Khoa tảng đây rồi. không còn nghi ngờ gì nữa chẳng ai lại đi chôn một cái hòm rỗng một cách cẩn thận đến thế này chỉ một loáng sau tất cả đất xung quanh nắp hòm đã được vét sạch và đang test thấy một ổ khóa khóa hai đầu đai sắt anh nắm cái đai định nhấc hòm lên nhưng không tài nào nhấc nổi khóa cũng không tài nào mở ra được vì không có chìa anh lách mũi cuốc vào khe giữa nắp và hòm rồi bậy mạnh lên một tiếng rắc nắp hòm bật ra khỏi bản lề Và nẹp sắt Đăng test cảm thấy như đang lên cơn sốt dữ dội Anh cầm lấy khẩu súng Nạp đạn vào để ngồi xuống bên cạnh Anh nhắm mắt lại Như đứa trẻ thường làm khi không đếm được Hết các vì sao trên trời Rồi anh mở mắt ra Mắt anh hoa lên Chiếc hòm có ba ngăn Ngăn thứ nhất chứa đầy tiền vàng Óng ánh Ngăn thứ hai toàn vàng nén sắp xếp có thứ tự Ngăn thứ ba Đầy kim cương ngọc trai Ngọc Bích sáng ngời. Đằng tét run rẩy đưa tay thọc sâu xuống hòm. Anh mân mê nắm vuốt số vàng và châu báu ngồi lâu. Rồi mới đứng lên chạy ra khỏi hang như một kẻ sắp lên cơn điên. Anh nhảy lên hòn đá cao trông ra biển, nhìn quanh đảo. Vẫn thấy vắng lặng. Chỉ có anh, một mình anh với cái kho tàng khổng lồ, khủng khiếp, kỳ quái. Không sao đếm được, nó thuộc quyền sở hữu của anh. Anh tỉnh hay mê đây. Hai tay ôm đầu, anh chạy như điên như cuồng trên đảo. làm cho những con dê rừng và đàn hải âu phải hoảng sợ vì những tiếng la hét của anh. Một chốc, anh quay trở lại hang mà vẫn còn ngập ngừng, chưa tin hẳn vào mắt mình. Anh chạy thẳng vào hang, rồi đứng trước cái hòm đầy vàng bạc châu báu. Anh quỳ xuống, hai tay ôm lấy ngực như sợ tim mình vỡ tung ra. Miệng anh lầm rầm cầu nguyện. Dần dần, anh bình tĩnh trở lại và từ giờ phút đó anh cảm thấy sung sướng lạ thường, bởi vì anh đã có niềm tin. vào hạnh phúc của mình anh bắt đầu đếm kho báu có một nghìn thỏi vàng anh nhặt ra hai mươi nghìn đồng ế quy vàng trị giá mỗi đồng tám mươi hiện tại và nhận thấy ngăn đó mới chỉ có vơi một nửa anh chụm hai lòng bàn tay lại để vốc những vốc kim cương châu báu trời đã ngả về chiều sợ bị ai bất chợt thấy mình trong hang anh cầm lấy khẩu súng đi ra một miếng bích quy và phải ngụm rượu Đó là tất cả bữa ăn của anh. Rồi anh đặt lại viên đá, nằm lên đó, dùng thân mình để bịt cửa vào. Anh ngủ được vài sở Đêm hôm đó là một đêm vừa sung sướng, vừa hãi hùng. Con người đó đã hai ba lần trong đời gặp phải những nỗi xúc động ghê gớm.